Thâu Thiên Chi Đạo, tập 33. Thật là tiền nhiều đem giả đốt. Thành viên tông đệ tử đối với cách làm của Phương Hành có cách nhìn duy nhất là như vậy. Trong chiến đấu tự nhiên cần pháp khí, cũng cần phù triện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ai dùng loại phương pháp này mà sử dụng phù triện cùng pháp khí. Pháp khí có thể sử dụng nhiều lần thì không nói đến, nhưng mà rất nhiều phù triện cùng với pháp khí là vật phẩm tiêu hao. Sử dụng bừa bãi như thế chẳng khác nào là ném bỏ Thật là gặp qua lãng phí Nhưng chưa từng thấy lãng phí như vậy Càng thống khổ chính là Rất nhiều thanh vân tông đệ tử đã phát hiện Những thứ vương hành ném ra Từng là của mình Khó trách từ vương phát đàn này không có đau lòng Chút ít đồ kia đều lận đoạt được từ người khác Vô luận kết quả của trận chiến này như thế nào Danh tiếng đệ nhất bại gia tử Thành Vân Tùng của Phong Hành đã cực kỳ vững chắc. Dầm một tiếng. Hoa Oán Nghiệp quanh mình đầy khói, linh quang tung tóe, chớp lửa, trận trận. Từng đạo khí lưu rối loạn, kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương mới từ từ tan đi, thân hình của Hoa Oán Nghiệp mới dần dần lộ ra ngoài. Thật là đáng thương. Lúc này Hoa Oán Nghiệp còn cố gắng đứng, chỉ là cả người đã hoàn toàn không cách nào có thể nhúc nhích, trên người bị hao tổn nhiều chỗ. Áo khét đẹp Một thân đen nhánh Ánh mắt mê đi Thân thể co quất Trong miệng thi thoảng Chảy ra máu đen Kiếm của hắn còn ở trong tay Chẳng qua đã không thể nào xưng lạc kiếm nữa rồi Thân kiếm đã cong vẹo Mũi kiếm toát ra bảy tám khuyết khẩu Trông như là một cái cưa Họ án nghiệp lấy kiếm đạo tu vi thôi động kiếm này Đón đỡ vô số công kích Bảo vệ mạng của mình Nhưng cũng hủy dịch thanh kiếm này rồi Còn chưa chết sao Phương Hành thò đầu Hướng Hoa Oán Nghiệp đánh giá một chút Trong lòng cũng âm thầm bội phục Nhiều pháp khí cũng biết phù chuyện như vậy Uy lực đến đến ngay cả chúng mình Cũng thấy sợ hãi ở trong lòng Mà tên khốn kiếp này vẫn còn trống đỡ được Qua một lúc lâu Hoa Oán Nghiệp không giúp nhích, Mới chậm rãi ngẩng đầu lên Nhìn về phía Phương Hành Người biết tại sao ta bắn mạng cho tiếu thị không Hoa Oán Nghiệp không xuất thủ Hắn tự như tùy thời cũng sẽ bất tỉnh chỉ là một sợi kinh nghiệm chống đỡ để anh nói ra những lời này. Phương Hành cũng có chút ngạc nhiên đấy. Tại sao? Hào án nghiệp ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút điên cuồng, có chút kinh khủng, có chút bình thường. Bởi vì ta không có hết tiền. Nói ra mấy chữ này, ánh mắt của Hào án nghiệp dường như là có chút ướt át, mang theo bình thường không nói thành lời. Sau khi nói xong, hắn gượng mặt lên trời nằm vật xuống đất đi cho đến khi bất tình, thần sắc trên mặt hắn vô cùng bi thường. Không người nào có thể hình dung tâm tình của hắn lúc này, bởi vì không có tiền, cho nên chỉ có thể làm con cờ cho người khác, nhưng kết quả cuối cùng lại thua ở trong tay một người vô cùng có tiền. So với chuyện thua trong tay của Phương Hành, hắn thật chí cảm giác hận vì sự lãng phí của Phương Hành. Đó đâu là tiền, tiểu quỷ này lại đem tiêu sạch như vậy. Không có tiền không phải lý do. Tiểu ra lúc mới vào của Thanh Vân Tông Cũng làm gì có tiền Phương Hành tới đây nhìn hắn một cái Thấy hắn quả thực là ngất đi rồi Thờ phào nhẹ nhõm, cười nói Chẳng qua lúc này Hoa Án Nghiệp đã không nghe được nữa Nếu không có lẽ sẽ thành giáo Phương Hành Phương Pháp kiếm tiền một chút Giờ khác này Giới đài vắng lặng không tiếng động Thanh Vân Tông hay bị cao thủ cuối cùng Kết thúc ở trong cuộc diện tức tuổi này Hoa Án Nghiệp là một cao thủ Ngay cả Phương Hành cũng không nắm chắc ở dưới tình huống không sử dụng thập bát vạn thêm kiếm này mà hắn thắng. Nhưng hắn cũng là một người thực đáng buồn. Hắn không có tiền. Vì vậy hắn thua. Bị Phương Hành dùng tiền đánh cho thua. dưới đài sắc mặt của Tiếu Xuân Hà đã khó coi tới mức sắp chảy thành nước. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới kết quả như vậy. Tần tần khổ khổ an bài hoa án nghiệp tới khiêu chiến Phương Hành. Mà kết quả lại là... Ngay cả hắn cũng không khỏi không cảm thán. Tiểu quỷ này thực sự là không ra bài theo lẽ thường Lấy ánh mắt của mà nói Tiểu quỷ này tiêu hào hết phù triện Cùng với pháp khí ở trận chiến này Chỉ từ giá chịu mà nói Trừ khi hắn có thể cướp được chút cơ đăng Nếu không vô luận bắt được phần thưởng gì Cũng không đủ để đền bù tồn thất. Đem họ án nghiệp ném ra khỏi Tiểu thiên thai Phương hành chúng mình không vội mà đi ra ngoài Đặt mông ngồi xuống Bắt đầu lựa chọn pháp khí Còn có thể thu về Cùng với phù triện chưa kích phát Quy lực Bộ dáng rất thật tình Một đống sách nát lựa chọn nhạt nhạt Trên thực tế hắn cũng đau lòng Ở trong nhà cường đạo cũng không phải là lương thực dư thừa Có thể thu về thì phải thu về Trực tiếp ném đi Đó là bại gia tử Còn không mau đi ra ngoài Phía ngoài Hoàng trưởng lão Chủ trì luận tập võ nghệ thúc lục Phương Hành trợn mắt Người đền cho ta Hoàng trưởng lão im lặng Người lấy ra hết đi Đi ra bên ngoài mà chọn Phương Hành nói Đợi thêm một chút nữa Sắp chọn xong rồi Hoàng trưởng lão cả giận nói Chọn xong thì cũng được Đem đồ bỏ ném ở phía trên Ai quét chọn cho ngươi Phương hành bất đắc dĩ Không thể làm gì khác Đánh đem toàn bộ thu vào trong túi chức vật Xuống đài rồi từ từ lựa chọn Giới đài thanh vân tông đệ tử Cũng về mặt quá dị nhìn hắn Bị hắn hung hăng trừng mắt điếc Chưa từng thấy người có tiền sao Tiền cái sắm ấy còn không phải là cướp trong tay của chúng ta sao? có ít nhất bảy tám người ở trong lòng oán thầm, bất quá không dám nói ra. hoàng trưởng lão trụ trì luyện tập võ nghệ cũng cười khổ. ban đầu chính là hắn khuyên phương hành lựa chọn một pháp quyết có thể kiếm tiền để tu luyện, tương lai không cần buồn bã vì vấn đề tài nguyên. hôm nay thấy tiểu quỷ này lấy tiền đẹp người, hắn đột nhiên cảm giác chính mình sai lầm rồi. tiểu quỷ này trời sinh đã thích hợp tu hành thanh vân cửu kiếm quyết, dù sao hắn vô luận nhìn như thế nào cũng không giống bộ dạng thiếu tiền. Lắc đầu không để ý tới hắn Tiếp tục tiến vào luyện tập võ nghệ tiếp theo Khi bất quá trải qua trận chiến đập sát tuyệt luân Lấy tiền đập người này Thì những trận phía sau có chút vô vị Trên khán đài khuyên tướng đường Cũng cười dài nhìn Phương Hành Còn đang thực tình lựa chọn nhạt nhạt Đối với nàng mà nói chiến pháp của Phương Hành cũng làm cho nàng cảm thấy mới mẻ Nàng là người thích đáo nhiệt Mỗi lần đến nơi nào Thì cũng muốn quan sát các tông nguồn đệ tử luyện tập võ nghệ Lần này từ phù diêu cung đi ra ngoài Cũng không dưới ngàn trận rồi Được chứng kiến đủ loại thiên tài Tì thúy biểu diễn đặc sắc Các loại đấu pháp Thực ra thế vậy cũng chút chán ghét rồi Tiểu quyền này lại làm cho nàng cảm thấy mới mẻ thú vị Cảm giác cùng với người khác rất là bất đồng Thủ thượng Tiểu quyền này bộ dáng phá sản Cũng cùng với tiểu công tử giống nhau đấy Tiền bà bà bên cạnh cảm thán, Không sai Tao cũng muốn đem chút cửa đàn trực tiếp cho hắn rồi Huỳnh Tướng Đương cười nói Kêu dưới Tiếu Xuân Hà Đám người nhất thời lấy làm kinh hãi Sợ hãi lòng bàn tay cũng đổ mồ hơi lạnh Bất quá may là Huỳnh Tướng Đương Chỉ cũng nói như vậy Thật sự không làm như vậy Vừa liên tục tiến hành 4 năm trận tỉnh thí, Thời gian đã đến cuối chiều Người tham gia luyện tập võ nghệ Đã chỉ còn lại 10 người Nói cách khác 10 cao thủ đứng đầu trên căn bản đã định ra Nhưng trừ Tiêu Kiếm Minh Hứa Linh Vân Phương Hành ra Còn có 3 người của Phụng thiên điện Còn lại là Sơn Hà Cốc, Thư Văn Cốc, Tê Hà Cốc, Đoán Trần Cốc Đều có một người Cục diện đánh giá cũng là ngang bằng Đoán Trần Cốc đánh nhập đại cao thủ Chúng là ngu tương đồng Người này trong ngày thường thực thà đàng hoàng Thật ra thực lực tương đối không sai Đã diễn tiếp đánh bại ba vị đồng môn Có thể dựa nói dựa vào thực lực không vào bên trong thập đại cao thủ Tiếp tục mà nói Cũng là cao thủ tranh đấu Tâm tình mọi người cũng chút khẩn trương Tới lúc này Quy tắc cũng đã thay đổi, bởi vì thập đại cao thủ đều xuất hiện, cho nên không hề nhận thua nữa, mà là trước xác định 5 người, đến 5 người này tranh đoạt xếp hạng đầu, 5 người bị thua trong đoạt xếp hạng phía sau. Cũng là nói, nhận thua một lần mà nói, sẽ không có cơ hội cùng với 5 người đứng đầu đối trận. Tuyên bố quy tắc xong, Hoàng trường lão thanh âm vang dội, tuyên bố trận đầu tiên. Phương hành, đối chiến hứa linh vân. Hả? Thanh điều trường lão trực tiếp đứng lên. Về mặt ngạc nhiên Chuyện nàng lúc trước lo lắng nhất đã xảy ra Hứa Đình Vân không cùng với Tiêu kiếm mình đối chiến Cũng cùng Phương Hành đối chiến Nàng không lo lắng Hứa Đình Vân sẽ bại bởi Phương Hành Nhưng lo lắng Hứa Đình Vân Ở trong quá trình đánh với Phương Hành sẽ bị thương Mà cứ như vậy Lúc cùng với Tiêu kiếm mình tỷ thí Hứa Đình Vân phát huy không ra toàn bộ thực lực Nhất định sẽ chịu thiệt thoại Chúng thành vân tông đệ tử Cũng đều run lên Một người là tân tú quật khởi ở trong tông môn. Một người là chân truyền uy danh hiển hách, kết quả hai người này đối chiến thật đúng là khó mà nói. Dĩ nhìn thắng nhất định là hứa linh vân, nhưng giá trả như thế nào sẽ rất khó nói. Phương hành ở bên trong tiểu thiên tham, phương hành ở bên trong tiểu thiên nham, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở phía ngoài cũng có chút khó hiểu. Hắn không nghe được thanh âm ngoài tiểu thiên nham, còn không biết mình cùng với ai tỉ thí, bắt quá nhìn thấy hứa linh vân cũng đứng dậy. Từ từ hướng tiểu thiên nhàm đi tới, Viện quán mở lớn vô cùng. Cái quái gì vậy? Cùng hứa đinh vân tỷ tỷ thi đấu, Vạn nhất đã thương nàng, Thì làm sao bây giờ? Hay có chút giật phức, Tất phải nghĩ chủ ý mới được. Cùng lúc đó, Thanh Điều Trường Lão cũng cấp tốc suy tư đối thách. Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, Khóa miệng mang chút cười lạnh, Lấy ra ngọc phù truyền một câu nói ra ngoài. Tiểu man, người màu trống tới gặp ta, Thanh điều trường lão cũng không lo lắng hứa Linh Vân sẽ bại bởi Phương Hành, nhưng cái cả nàng không thừa nhận cũng không được. Thực lực của Phương Hành hôm nay là đủ để tạo thành uy hiếp đối với Hứa Linh Vân. Nếu ở thời điểm đối phó cái tên tiểu Quỷ này, Tiêu Hào quá lớn hoặc là bị thương, thậm chí bị buộc lộ ra tuyệt kỹ dùng để đối phó Tiêu Kiếm mình cái kết quả này được không bù nổi mất. Vì vậy nàng định dùng chút thủ đoạn. Trong mấy tháng qua, Tiêu Man của với Phương Hành quan hệ thân cận, nàng đã chứng kiến toàn bộ, cũng biết Phương Hành. Là một người thông minh Thấy Tiểu Man ở bên cạnh mình Nhất định sẽ do ý tứ của mình Đại từ bái kiến dư tôn Tiểu Man thực ra đứng cách đó không xa Chính lúc ở trên sườn núi Cách hơn trăm trượng quan sát luyện tập võ nghệ Nghe được truyền tin liền tới ra đầu, người đến chỗ của ta đi Thanh điều trường lão Sắc mặt có chút bất âm Bất dường nói Tiểu Man thấy vậy Trong lòng chợt cảm thấy có chút thấp thỏm, chẳng qua cũng không dám vi phạm Nhưng cũng ngay lúc này, huyền tứ nương ngồi trên lướt nhìn tiểu man, chẳng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cười dưới nói, nhà đầu thật là xinh xắn, ngay cả ta đều có chút động tâm, thanh điều trưởng lão, đây là đồ đệ của người sao? Thanh điều nhất thời ngần ra, vội vàng hướng huyền tứ nương hành lễ cười nói, bầm nương nương, đây là tiểu đồ của ta, năm nay 13 tuổi. Huyền tứ nương đánh giá tiểu man trên hướng một cái, cười nói, chỉ 13 tuổi, Cũng đã tù đến linh động lục trọng Thật không đơn giản Trên người là có mùi vị thuốc Xem bộ dáng là đi theo thanh điều trường lão tu luyện đàn pháp đúng không Thanh điều trường lão vội vàng nói Không sai Nhà đầu này tuổi tác mặc dù không lớn Đàn pháp thành tiệu cũng không tệ lắm Hai ngày trước đã tự mình nên đến bắt đầu luyện thiếu linh động thất trọng phá dài đàn Mặc dù luyện hỏng bốn lò Nhưng cuối cùng cũng thành công một lò Dừng lại một chút Lại nói Người này trời sinh mộc linh huyết mạch Chính là thiên tài tu luyện đàn pháp Vì vậy tuy là yêu man Ta vẫn nhận nàng Huỳnh Tướng đường gật đầu cười nói Đúng vậy Đáng tiếc là yêu man huyết mạch Có thuốc chuyển toán Vừa nói Liên gọi tiểu man đến trước người Lôi kéo tay nàng Hỏi nàng một chút vấn đề về đàn pháp Giống như là đang kiểm tra Thanh điều trường lão tự nhiên không dám an chờ Cũng không cách nào có thể dùng nàng Tới uy hiếp phương hành Lại nói lúc này ở bên trong tiểu thiên nam hứa linh vân ngự hạt mà vào thấy phương hành không mang tọa kỳ cũng từ ở trên lưng hạt ngẩy xuống khình phiêu phiêu rơi xuống khẽ miệng mỉm cười nói phương sư đệ mấy tháng qua người tu hành như thế nào phương hành ngồi trùm hồn trên mặt đất ôm đầu thờ tài nói kỳ sợ đã thương linh vân sư tỉ người hứa linh vân sắc mặt có chút ngả nhiên nghĩ thầm tiểu quỷ này khẩu khí càng lúc càng lớn rồi liền mỉm cười nói không sao Ở diễn võ trường nơi này, đào kiếm không có mắt Thủy hỏa vô tình Cho dù đả thương ta, ta cũng sẽ không trách với Phương hành thờ giải nói Ta thì sao? Linh văn sư tỷ ngươi tổn thương ta Thì chắc không đau lòng sao? Hứa linh văn có chút im lặng Qua một hồi lâu mới nói Ta tận lực không đả thương ngươi Phương hành đứng lên thở giải nói Như vậy chẳng phải là ngươi chịu thiệt sao? Ai, nhức đầu quá Hai người chúng ta thực sự là thực lực sai khác không xa. Nếu như muốn phân thắng bại mà nói, nhất định là thắng thảm. Người thua không cần nhiều lời, người thắng cũng khẳng định không chiếm được chỗ tốt, không chừng thím là cục diện lưỡng bại cầu thương Chẳng phải là không công tiện nghi cho cái tiền khốn kiếp thiếu kiếm mình kia sao? Thế bộ dạng ánh thành thực, Hứa Đình Vân cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tinh tế suy nghĩ liền nói: Phương sư đệ, ta nhập môn sớm hơn 10 năm so với ngươi, cũng tu hành nhiều hơn ngươi 10 năm. Tính ta đã chiếm tiện nghi rất lớn, người hôm nay có phần tu vi này ta tự than thở không bằng, chẳng qua là trận chính này không thể tránh khỏi. như vậy đi, nếu như người có thể cùng ta chiến lan tay, coi như người thắng. lời này nó rất phóng quáng, cũng rất tự tin. ở trong lòng của Hứa Linh Vân, mặc dù có chút bực bội phương hành tiến bộ cực nhanh, nhưng cũng không cho là hiện tại phương hành có thể cùng mình chiến lan tay. nói ra lời này y tới chính là nếu song phương thực đấu đến cục diện nhất phương thắng thảm mới có thể phân ra cao thấp, thì như vậy nào sẽ nhận thua? Nhưng nếu mình biểu hiện thực lực vượt xa Phương Hành Đây cũng là hy vọng Phương Hành không cần dây dưa thêm nữa Phương Hành hiểu được ý của nàng Trong lòng thầm suy nghĩ Có một chú ý Lên gần đầu cười nói Tốt lắm, một lời đã định Hai người các người còn chuẩn bị hàn huyên tất khi nào Ngoài tiểu thiên nhan Hoàng trường lão bắt đầu thúc giục Có quy định không cho nói chuyện kiếm sao Phương Hành trận mắt nhìn Hoàng trường lão một cái Mặc dù đối phương là trúc cơ kỳ tu vi Cũng không sợ hãi Hoàng trường lão tức quá Nếu không phải là khách quý của tông chủ đang nhìn Muốn thực đặt cho tên tiểu quyền này hai lập Linh Vân Sư tỷ Đắc tội Phương Hành trong lòng đã có chủ ý Cũng không dài dòng nữa Lấy ra thành lòng đích giãn đào Nhắm vào hứa Linh Vân Phương Sư Đệ mời Hứa Linh Vân trường kiếm tà tà Kỳ trên mặt đất khẽ mỉm cười Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên quát lên một tiếng, vừa xài bước đi ra ngoài, thân như bảo long, ánh đào rất lạnh, suốt đào hết sức, thanh long sát khí cùng với lửa khói màu vàng đều đất tăng vọt mà lên, đổ bổ ra một đao, lại tự như là đồng thời đánh ra ba đạo cường kích, hơn nữa tốc độ quán cực nhanh, cơ hồ là trong nhà mắt đã lao tới trước người của linh vân, một đao cuồng quét ra, kinh phong như sấm, tiểu quỷ này thật là mạnh, thế nhưng đối với linh vân sư tỷ, tự như là tiên tử thi triển lôi đình thủ đoạn, thật là quá mức linh Văn sư tỷ có thể ngăn được sao? người ngoài tiểu thiên nhâm, ngoài tiểu thiên nhâm, tất cả chúng đệ tử thanh vân tông đời biến sắc, có người thậm chí kích động đứng lên. có thể nói, hôm nay phương hành lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển thủ đoạn linh động hậu kỳ, quả nhiên là kinh khủng vô cùng. nghĩ hắn ở thời điểm linh động tứ trọng, cơ hồ có thể cùng với linh động thất trọng phần cao thấp. hắn hôm nay tu vi đã tới linh động thất trọng, thực lực lại càng tăng tới một loại trình độ kinh khủng ngay cả linh động cửu trọng bình thường, chỉ sợ cũng không dám khinh thường thực lực quán. Thành Vân nhất kiếm chống Hàn Sương. Lúc này, Hứa Đình Vân nhẹ nhàng mở miệng, kiếm quang thay động, không khí tựa như là trong chốc lát ngưng động lại. Phương Viên mười trưởng, đột nhiên khắp nơi đều có kiếm quang lạnh lạnh xuất hiện. ở trên Tiểu Thiên Nam, thậm chí ngừng kết thành tường đạo sương lạnh. lực lượng phương hành của bị khí thế kinh khủng mơ hồ có xu thế bị đồng kết. Tốc độ dần chậm lại Ngay cả thành lòng sát khí cùng với diễm vân màu vàng Cũng mơ hồ bị áp chế xuống Rồi sau đó Hứa linh vân kiếm thế xoài ngang Một đạo kiếm quang đột nhiên dinh động như là cầu vòng thoát một cái Đã đâm tới ngực Phương Hành Nàng giữ vững lời hứa Kiếm thế một kiếm này Quần mà không phát Chỉ tính toán bước lui Phương Hành Nhưng không có ý định đã thương hắn Nhưng cũng ngay lúc này Phương Hành bỗng nhiên cười hắc hắc hạ chẳng tày dùng lên, trực tiếp đem thanh long bích kiếm đao đậy ra. Hô một tiếng, đại đao nặng 3000 cân, nặng nề hướng hướng linh vân ném tới, lực lượng phi người. Nhưng một đao kia tự nhiên không thể gây thương tổn thứ linh vân. Kiếm thế trong tay tấn công lực thu hồi, nhàn nhã điểm vào, đánh về trên đại đao, đem nó hướng mặt đất, ở một tiếng vang thật lớn, mảnh đá trên mặt đất bay tán loạn, vỡ ra một cái hố. Nàng khẽ nhíu mày, có chút không rõ hàm ý cử động này của phương hành trong chiến đấu bỗng nhiên quanh bình khí đây cũng là chiêu sao chẳng lẽ tiểu quỷ này muốn trực tiếp hướng chính mình nhận thuốc một ý niệm trong đầu còn rất mơ hồ đột nhiên phương hành hay tại chỗ lăn một vòng giống như là một con báo đột nhiên hướng chính mình đánh tới hứa đình vân trong bụng hơi kinh trường kiếm rùn lên xa xa chỉ hướng lưng phương hành nhưng lại không nghĩ tới phương hành không chút nào để ý trực tiếp đánh tới hai cánh tay mở rộng ôm lấy bắt đùi hứa đình vân Sau đó hướng đến trên mặt đất, ngồi xuống, gắt gạo không bùng tay. Hứa linh vần trường kiếm đất chì vào lưng của hắn, lại không đâm xuống. Cảm giác chân mình bị người ôm vào trong ngực. Hứa linh vần sắc mặt có chút hồng, mặc dù còn cách một tầng xa yêu, nhưng cảm giác cực kỳ khác thường. Nhất là tay của tiểu quỳ này cũng không có đàng hoàng, lại vẫn cứ sở soạn thiên giới. Phương sư đệ, người đã thua, mau buông ra. Hứa linh vần giảm thấp xuống thành âm quát lên, Không buông. Phương Hành gắt gào ôm chặt Đầu thao động giống như là một cái chống bỏ Người... đây là luyện tập võ nghệ Người ôm chân ta làm cái gì Hứa Đình Vân của thực là phát điên Nếu đổi lại là người khác Không chừng một kiếm này thực sự đâm xuống Ta chính đã thích ôm Phương Hành cười hì hì một tiếng Ôm chặt hơn một chút nữa Trong lòng nghĩ Linh Vân sư tỷ trên người thực là thơm Hứa Đình Vân quấn lên Đột nhiên giật mình thu hồi trường kiếm Trực tiếp hướng tay Phương Hành nhau tới nhéo hai vòng, đem hắn túm lên, ngân nhà cấn chặt, giọng căm hận nói: ta làm cho ngươi không buông, ta làm cho ngươi không buông. Tay của Phương Hành bị nàng kéo thật dài, mặt cũng thay đổi hình dạng, vẫn cứ ôm chặt. Ta không buông. Tiểu Thiên Nham, lúc này đã yên lặng như tờ. luyện tập võ nghệ đường đường chính chính, làm sao thành cái dạng như vậy được? Tiểu Quỳ đáng hận kia, làm sao trực tiếp ôm lấy chân của Hứa Linh Văn? Quả nhiên là đáng hận. Đây chính là tuyên tử hoàn ở Trong suy nghĩ của chúng đệ tử Thành Vân Tông Tiểu quỷ này lại dám Trời ạ Vì sao người ôm lấy đôi chân kia không phải là ta Trên khán đài Tiểu man bên cạnh huyền huyền tứ nương Cũng bất đắc dĩ ôm kiếm mắt Thứ ra nhà mình Thật sự là mất thể diện Bất quả bộ dáng chơi xấu cũng rất là đẹp trai Hồ nháo hoành Trường lão Còn không tuyên bố thắng bại Đem tử quỷ này kéo ra Thanh điều trường lão bực tức, hướng Hoàng trường lão chủ trì luyện tập võ nghệ hết đến. Thanh điều sư muội không nên gấp gáp, tựa như là phương hành tiểu quỳ này thắng. Tông chủ Trần Huyền Hoa bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, im lặng trí cực. Không, không thể nào, rõ ràng là tiểu quỳ này chơi xấu, thế nào lại là linh vân sư tỷ thua? Thanh điều trường lão theo bản năng đang muốn mắng, nói dù nói vượt nhưng cuối cùng ý thức được người cùng chính mình nói chuyện là tôn chủ không nói ra trong quanh trong lòng nàng vẫn là vạn lần không tin cục diện như thế tại sao vẫn có thể coi là hứa linh vân thua huyền tiêu đường bỗng thêm miệng nở nụ cười nói tiểu quỷ này thực đúng là lợi hại quả nhiên là hắn thắng sao thấy huyền tiêu đường cũng nói như vậy thanh điều trường lão cũng đành đè nén cơn tức giận lần nữ hướng tiểu thiên nam nhìn sang lần này nàng thi triển thuật nhãn vừa nhìn nhất thời ngẩn ngang trong bụng có chút nhiều điều đáng không nghĩ tới tiểu quỷ này vậy mà thực sự thắng phương hành ôm bắt đùi của hứa đình vân tay vòng qua phía sau nàng vì vậy hứa đình vân tự nhiên không nhìn thấy hắn đang cầm trong tay thứ gì bất quá người ngoài tiền nhàm, nếu tiền nhầm nếu cẩn thận lưu ý có thể thấy trên mông của hứa đình vân dán một tờ phù thiện màu vàng ánh tím nhìn qua cũng có thể biết không phải là vật phàm nhất là thư văn truyền pháp trường lão trần bảo nghiên lại càng biết rõ uy lực của loại phù này. Nương được bạo viêm tử lôi phù của phù diêu cung các ngươi, nếu phát nổ mà nói, uy lực sẽ bao nhiêu? Tông chủ Trần Huyền Hoa cười khổ, hướng Huyền tướng đường hỏi. Huyền tướng đường thở dài nói, ít nhất tiểu thiên thế giới này sẽ nổ tung một nửa. Trần Huyền Hoa trực tiếp ngậm miệng, không lên tiếng nói chuyện nữa. Không ai ngờ được, phương hành vào lúc này lại đem bạo viêm tử lôi phù mà phù diêu cung ban thưởng cho lấy ra phải biết rằng loại phù này là một loại phù chuyện chiến đấu do phù diệu cung đào chế, uy lực cực kỳ kinh người, lại càng chân quý vô cùng. ngay cả thời điểm cung mới hoa oán nghiệp đối trận, phương hành cũng không đã dùng tới, nhưng không ngờ vào lúc này lại lấy ra. cỡ đi gần như vậy, phù này một khi nổ tung, cho dù hứa linh vân và là trúc cơ tù sĩ cũng chỉ sợ là sẽ phải bị thương. thật là không công bằng. Sau dù tuyệt quy đã kích động, hắn cùng với Linh Vân gần như vậy cũng sẽ bị thương theo. Thanh điều Trường lão trầm mặc một hồi lâu, giọng căm hận nói, có chút không cam lòng. Tông chủ Trần Hinh Hoa thờ dài nói, nhưng trước đó Linh Vân đã nói, nếu đứng bại câu thương, coi như nàng thua. Thanh điều trưởng lão nhất thời không nói thành lời, chẳng quan là sắc vật đã tức đến thành nét. Tiểu Thiên Nam đối thoại, lấy tu vi của bọn họ tự nhiên có thể nghe được, lúc ấy cũng không cảm giác gì là không ổn. Ngược lại cảm thấy đề nghị của Hứa Đình Vân rất công bằng. Hơn nữa, có thể tránh khỏi hai người bọn họ ở trong chiến đấu dày dưa quá lâu để nỗi lướng bại cầu thường. Bị tiểu cái mình chính tiện nghi. Chẳng qua là chẳng ai ngờ tới, Phương Hành cái tên tiểu quỷ này lại dùng cái tương tác như vậy để kết thúc cuộc chiến. Nhận được tông chủ lên tiếng, Hoàng Trường Lão thứ ngoài Tiểu Thiên Nam đành tuyên bố, Phương Hành thắng. Hứa Đình Vân đang yếu tay Phương Hành, bỗng nhiên ngây ngốc một chút. Vẫn không rõ chuyện gì xảy ra Phương hành thì áo hát nở nụ cười nói Linh Vân sư tỷ Người đã chậm rồi Ta đã đem lôi phù dán vào Hứa Linh Vân nhất thời giật mình Cũng ý thức được điều quỳ này Đã làm chuyện gì mình không biết Phương hành thu hồi linh khí Rót vào bạo viêm tử lôi phù Lúc này mới buông lỏng hai tay ôm bắt đuổi của hứa Linh Vân Cười hà hả Mà hứa Linh Vân lúc này cũng nhìn thấy bạo viêm tử lôi phù Ở trong tay quán Trong bụng không khỏi cả kinh Mới ý thức được tiểu quyền này vừa rồi làm chuyện nguy hiểm bao nhiêu Nếu hắn kích nổ lá phù này Đừng nói là mình Với cả hắn cũng sẽ cùng nhau nổ thành thịt vụn Linh vân sư tỉ Chính là người nói Chỉ cần ta có thể cầm hòa với ngươi Chính là ta thắng. Phương hành nói năng hùng hồn đầy lễ lẽ Mới vừa rồi nếu ta kích phát từ lôi phù Hai ta đã biến thành thịt vụn rồi Như vậy cũng có thể coi là hòa nhau sao Cho nên dựa theo ước định của chúng ta Đúng là ta thắng, Ngươi đừng hòng tôi cãi G Hứa Đình Vân nhất thời tức giận khó nén, bỗng nhiên lại kéo tay của Phương Hành. Vì sao người không trực tiếp nói cho ta biết? Phương Hành hắc khắc nở nụ cười, à, ôm lâu một chút cho nó thoải mái. Hứa Đình Vân hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng hắn nữa. Chính mình khổ tu ba tháng, không chỉ đem tu vi tăng lên tới linh động cửu trọng, lại càng tẩy luyện liên khí, thực lực đã vượt xa linh động cửu trọng bình thường. Hơn nữa chính mình thành tựu thanh vân cửu kiếm, chính là tiêu kiếm mình cũng dám chứng diện đánh một trận. Ai ngờ đụng phải cái tên tiểu quỷ này, hắn lại sử dụng cái loại phương pháp vô lại như vậy, làm cho chính mình phải nhận thua. Nói cho cùng, chính mình vẫn coi thường sức mạnh vô gì của tên tiểu quỷ này. Trên thực tế nếu chính diệt đánh nhau mà nói, mình tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu quỷ này tiếp cận bản thân. Chính hắn là có tiểu lôi phù, cũng không có cơ hội dán vào chiếc người của mình. Bất quá, nàng cũng không phải là một người thích dây dưa. Việc đến nước này cũng chỉ khẽ thờ dài một tiếng, muốn rời khỏi tiểu thiên thăng. Bất quá vào lúc này Phương Hành bỗng nhiên giảm thấp thành âm Rất chân thành nói Linh Vân sư tỷ Tiểu kiếm binh rất lợi hại Cho dù là ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ quán Cho nên ngươi cứ giao việc này cho ta Trúc cơ đan Ta sẽ cho ngươi Hứa Linh Vân hơi ngẩn ra Cười khổ một tiếng nói Ngươi cùng hắn đối chiến Chẳng phải là càng nguy hiểm hơn sao Phương Hành thành thực nói Ta hiện tại rất là lợi hại hứa linh vân có chút bất đắc dĩ, xoay người lại hướng phương hành thành thực nói, đừng phạm hiểm nguy, thật tình đôi đại. rất lời, liền ra khỏi tiểu thiên thăng, về mặt bình thản ở trước mặt thanh điều trường lão thì lễ thấp giọng nói, đệ tử vô năng, <cười> quả thực người rất vô năng. thanh điều trường lão tức giận vung tay áo, xoay người rời đi, chỉ còn lại hứa linh vân ở chỗ này. thấy thanh điều trường lão nổi giận với hứa linh vân trước mặt mọi người thì mọi người ánh mắt đều có chút kinh ngạc hứa linh vân sắc mặt trở nên hồng lên cũng có chút lúng túng đợi thanh điều trưởng lão đã đi không thấy đầu nữa mới từ từ đứng lên chuẩn bị rời đi ngay lúc này tiểu man bỗng nhiên chạy xuống ôm cánh tay hứa linh vân lắc lắc cười nói linh vân sư tỷ vừa rồi ngươi thi triển thanh vân cửu kiếm nhất thức thanh vân nhất kiếm chống hàn dương thật là lợi hại dạy ta có được hay không ta cũng muốn ăn hồng ở trong linh vân cốc của ngươi hứa linh vân hơi lợn nụ cười vút về đầu của tiểu man một chút, một lớn một nhỏ, hai đạo thân ảnh cùng nhau rời đi. Phương Hành đứng bên trong tiểu thiên nhâm, nhìn Hứa Linh Vân rời đi cũng không nhịn được thở dài. Linh Vân sư tỷ, vốn là đánh một trận như vậy nên nhường cho ngươi, bất quá ta phải cùng với Tiêu Kiếm Minh đối chiến, không thể làm gì khác, đành xin lỗi người Nghĩ tới đây, ánh mắt lạnh lẽo hướng Tiêu Kiếm Minh nhìn sang. Tiêu Kiếm Minh cũng đang ngẩng đầu, hướng hắn nhìn tới hai người cũng không che giấu sát cừ ở trong mắt. Thành vân tông đệ tử cũng có không ít người cảm hứng được sát cừ ở trong đôi mắt hai người bọn họ trong lòng khiếp sợ. nhìn dáng vẻ cuộc chiến của ba đại cao thủ, chỉ có tiểu quỷ này cùng tiểu kiếm minh sùng, ai sẽ thắng? thì ra chúng đệ tử đều muốn phương hành cùng hứa linh vân đánh một trận, xem thực lực của phương hành. chẳng qua là không ai nghĩ tới, tiểu quỷ này dùng biện pháp vu lại như vậy, thực lực hoàn toàn cũng không nhìn thấu. Cùng với hòa oán nghiệp đối chiến một cuộc Cùng hứa đình Vân đối chiến một cuộc Thực lực thế mà vẫn là bí mật Cục diện như vậy Trong bụng mọi người đều có chút bồn trồn Luyện tập võ nghệ vẫn còn tiếp tục Nhưng tâm tư mọi người Cũng bị phương hành cùng với Tiếu Kiếm Minh quần lấy Không lâu lắm Thành Vân Tông nội môn Luyện tập võ nghệ Năm đại cao thủ đã quyết được ra Đương nhiên đó là Tiếu Kiếm Minh, Phương Hành Cùng với hai gã đệ tử phụng Thiên Điện Chưa bọn hạ họ ra Chỉ còn một gái đệ tử Thư Văn Khốc tiến vào năm hạng đầu Chính là Bì Quân Tử Hôm nay luyện tập võ nghệ Đến đây chấm dứt sao Ngày mai tiếp tục Hoàng Trường Lão ngoài Tiểu Thiên Nham Cũng tuyên bố kết quả luyện tập võ nghệ ngày hôm nay Chính là thế màn đêm đã phủ sướng Chuẩn bị ngày mai tiếp tục Chúng đệ tử như vậy Cũng yên lặng đứng lên Dưng mình tản đi Ngày mai Rất cuộc cũng chờ được rồi Phương Hành cũng đứng lên Trong lòng suy tư tâm tình của hắn lúc này cũng không nhẹ nhàng như là ngoài mặt. trận chiến cùng Hứa Linh Vân mặc dù là giờ trò vô lại, nhưng cũng ở Hứa Linh Vân thi triển nhất thức thanh vân cửu kiếm, cảm thấy một tiêu nguy cơ, hắn chợt phát hiện, Hứa Linh Vân thi triển thanh vân cửu kiếm, đã cùng ban đầu hắn ở trên người của Vũ Kiệt nhìn qua thanh vân cửu kiếm có chút bất đồng. Vũ Kiệt thi triển thanh vân cửu kiếm, ở căn bản tất cả đều là kiếm pháp, mà Hứa Linh Vân thi triển đồng dạng thanh vân cửu kiếm, không ngờ đã có thể dẫn phát kiếm ý cực kỳ lợi hại. Đây là một loại cảm ngộ kiếm pháp So với kiếm pháp càng thêm khó ứng đối Nghĩ đến nếu hứa Đình vân có thể đạt tiết cảnh giới này Tiêu kiếm minh một lòng Tình nghiên thanh vân kiểu kiếm quyết Không lý nào không đạt tiết cảnh giới này Nói cách khác Chính mình đánh giá đối với thực lực của tiêu kiếm minh Hẳn là cần tăng thêm một bậc Hết lần này tất lần khác Bởi vì người của phù dư cung đến sớm Thập vạn bát kiếm, thiên kiếm của mình Cùng tu luyện đến tới tiểu thành cảnh giới Hôm nay kiếm quang có thể khống chế, cũng có thể có 36 đạo mà thôi, bằng 36 đạo kiếm quang này có thể đem tiêu kiếm mình chạm thứ kiếm hay sao. Trong lòng Phương Hành thực sự không dám chắc chắn. Kim Mô tự hồ phát hiện tâm tư Phương Hành, đến chỗ không người thấp giọng nói: người phải cẩn thận một chút." Phương Hành thở dài, im lặng không lên tiếng, đau khổ suy nghĩ. Kim Mô suy tính: "Ngươi xem, ngươi có tạo hỗ trợ họ thiếu kia cũng có một con ưng yêu ta thì sao thực lực nhất định so với con ưng yêu kim mệnh hơn một chút bất quá người giống như so với họ thiếu kia thì yếu hơn một chút ta đây mạnh hơn một chút cậu với người yếu hơn một chút trên căn bản chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi phương hành bỗng nhiên ánh mắt sáng lên vỗ cánh kim ô cười nói người được lắm lão kim kim ô sợ hết hồn cho rằng người này lại muốn lấy mình ra chút giận vội vàng hướng bên cạnh nhảy tới kéo lên Đừng động thủ. nếu ngươi dám đánh ta ngày mai Ta sẽ đỉnh công, để cho một mình ngươi đối phó Hai người bọn họ Phương Hành thì hắc hắc nở nụ cười nói Đánh ngươi làm gì Ta còn phải hào hào cảm ơn ngươi đấy Vừa nói vừa dắt Kim Ô tới Ở bên tay nó thấp giọng thì thầm Kim Ô càng nghe ánh mắt càng sáng Lúc thì than thở Lúc thì gật đầu nói Còn mẹ nó, ngươi đúng là vô sỉ Bất quả hát ta thích, rất tốt Cứ như vậy mà làm Ưng Minh Cốc, chỗ tu luyện của Thanh Vận Tông đệ tử, thân truyền Tiêu Kiếm Mình. Lúc này Tiêu Kiếm Mình đang nói chuyện cùng mấy thúc thúc ở sân Hà Cốc. ở bên trong Ưng Minh Cốc không có một bóng người, mà Thiết Ưng thì tự động bay trở về, tiến vào trong núi rừng phụ cận Ưng Minh Cốc để đi săn. Thiết ứng mặc dù được xưng là linh thú, nhưng Tiêu Kiếm Mình vẫn lấy thịt tươi và máu thịt yêu thú nuôi nấm, để phòng ngừa mất đi hùng tính, ở thời điểm không có vật sống sẽ để chính nó chui vào núi rừng đi săn, mà mục tiêu của phương hành cùng kim ô chính là con thiết ương này. đan dược này của người có dùng được hay không? kim ô cùng phương hành đi tới trước một gò núi thấp, ngó giáo giác lên đến đánh giá đá con hắc ương kia. phương hành rất chắc chắn gật đầu nói, đây chính là lần trước linh vân sư tỷ luyện ra ép người của bách thú tông phục dụng độc đan, sau khi phục dụng viên thuốc này nếu không sử dụng linh khí sẽ không phát tác. Một khi vận dụng, lập tức sống không bằng chết Ta lúc ấy nhìn thấy hay hay liền giữ một viên ở trên tay Đã hỏi tiểu man rồi Cái loại đan này, đối với yêu ưng cũng đồng dạng Có thể tác dụng Chỉ cần ngươi có thể để cho nó ăn vào Bình thường huy hành, hẳn là không có chuyện gì Nhưng mà nếu ngày mai chúng ta đấu <cười> Chuyên mô cũng cười hắc hắc nói Vậy thì xem xem thế nào Vừa nói, trổ một con dê chưa chết từ đây Đem độc hoàn nhét vào trong bụng nó lại từ phương hành xuất thủ giúp nó luyện hóa đợi đến độc hoàn đã theo máu chảy khắp toàn thân của nó con dê này không khác gì độc đan mô cười rất xấu xa cầm con dê giấy ruộng dương cánh bay ra ngoài con thiết ứng kia đang quanh quẩn ở giữa không trung ánh mắt sắc bén tìm con muỗi đột nhiên nhìn thấy quạ màu đen cầm một con dê từ ở nơi không xa lời biếng bay tới vừa bay vừa run rẩy đem nó ra so sánh giống như là một người cầm một con gà quay vừa đi trên đường Vừa ngâm nga tiểu khúc Cánh tay cùa cùa Người khác vừa thế chính là muốn giật đồ của nó Thiết ứng vốn từng bị phương hành làm cho mù mắt Trong lòng oán hận Liên đới cùng hận con quạ này Trong qua bình thời được tiêu kiếm mình cảnh báo Biết phương hành không có thứ gì dễ chơi Vì vậy không dám cản rỡ Nhưng hôm nay Nhìn thấy con kim ô này Một mình xuất hiện tại phạm vi săn thức ăn của mình Trong mắt hừng hung quang đại thể Toát ra một ý hận Bất quá nó bình thời dù sao thường xuyên được cảnh báo không thể tùy tiện ở địa giới thành vân tông đả thương người hoặc là vô yêu cầm tông buôn đệ tử nuôi dưỡng vì vậy mặc dù hạt ý rất mãnh liệt nhưng cũng không dám trực tiếp xông lên chém giết vẫn là cố chịu đựng kim ô lại có chút nhức đầu ở trên không trung vòng hai vòng thấy người này không mắc bẫy đang định tới gần nó một chút đợi đến cự ly thiết ưng chứ có ba bốn trượng phạm vi bỗng nhìn quay mông lại nhắm ngay đầu của thiết ưng phốc một tiếng đánh một cái giấm thật vang Sau đó vui vẻ cười to Giống như là khiêu khích hướng thiết ưng Dung mấy sợi lông ở trên mông Dương cánh bay đi Thiết ưng giận dữ Lập tức dương cánh đuổi theo Một ưng một quạ Người đuổi ta trốn Kỳ mộ hôm nay đã tu luyện bí pháp của đại bằng nhất tộc Đôi cánh vùng lên liền có lực vạn bằng Tốc độ không phải là thiết ưng có thể sánh bằng Nhưng nó cũng không vội mà chạy trốn Cứ né ra một đoạn liền quay lại khiêu khích thấy thiết ưng đuổi tới lại tiếp tục trốn Làm cho thiết ưng vô cùng thi thoảng phát ra ưng minh chói tai ở trong mắt hung quang vô hạn hận không thể lập tức xe nát nó đợi đến thoát được không sai biệt lắm kim ô giả vờ không để ý móng vuốt đang nắm con dê đột nhiên buông lỏng từ không trung rớt xuống nó giống như kinh hãi vội vàng lao xuống đi đoạt lấy con dê nhưng mà thiết ứng ngay thời khắc này đã từ giữa không trung đem con dê vẫn đang rễ ruộng không dứt bắt tới ở trong tay mà kim ô thì làm bộ như là không dám tiến lên tức giận giống to. Thiết ưng thông minh, đại khái cũng mấy bạch hà của Hứa Đình Vân không sai biệt lắm. Chỉ tài nghệ cỡ năm sáu tuổi Hải Đồng, Kim Ô là một tên dạo hoạt trà trộn sang hồ đã nhiều năm. Thiết ưng làm sao có thể bằng nó được? Vừa thấy Kim Ô khẩn trương như thế, Thiết ưng hưng phấn kêu ẩm ĩ, định đáp xuống một ngọn đỉnh núi, Hình như là khiêu khích đem dây vàng mổ chết, sau đó sẽ từng miếng mà nuốt vào. Ở trong quá trình này, Kim Ô vẫn làm bộ dáng khẩn trương ở xung quanh quanh quần không ngừng, tức giận kêu to nó càng kêu, thì Thiết Ưng càng cảm thấy hứng phấn. Không lâu sau, cả con dê chỉ còn lại bộ xương. Kim Ô lúc này mới làm bộ như là tuyệt vọng, tức giận gào lên với nó, dừng cánh lướt về phía viễn không Thiết Ưng tự nhận là thắng ván này, biết mình không đuổi kịp Kim Ô, Đắc ý hướng Phương, hướng Kim Ô, ly khai khiêu khích hai tiếng, xoay người hướng thành vân tổng bảy. Nó muốn được tiêu kiếm mình dặn dò, không được ăn những thứ người xa lạ cho, nhưng mà hôm nay bị lừa gạt mà ăn, cũng còn không hề có cảm giác gì. Đợi nó trở lại ưng mình cốc Tiểu kiếm mình thấy khói miệng của nó còn có vết máu Cũng chỉ là cho nó vừa đi săn trở về Cũng chẳng có nghi ngờ Mà thiết ưng cũng không biết nói chuyện Tự nhiên không cách nào có thể đem chuyện đã xảy ra vừa rồi Nói cho anh biết Lão Kim, làm xong chưa? Đợi Kim ô trở lại Phương hành khẩn trương đón tới mà hỏi. Kim ô cười đắc ý Nói <cười> Lừa gạt một tên nhược trí mà thôi Có cái gì mà khó chứ Phương hành mừng rỡ Đi lên ôm nước kim ô mấy cái, cười nói hào huynh đệ, hào huynh đệ, tối nay nướng dê cho người ăn Kim ô nói Phải có rượu đấy Phương hành nói Được, được, truyền môn có một hồ lôi cho người Thế nào Kim ô mừng rỡ, vỗ cánh về phía sau lưng Phương hành cười nói Đây mới là hào huynh đệ Một người một chim hai thiên bại hoại vui sướng Cầu kiên đắp búi trở về tiệm long cốc thịt nướng ăn mừng Linh Vân ta rất thất vọng về ngươi. bên trong ti hả cốc thanh điều trường lão người nồng mặc hồng bào ngồi ở trên bệ đá ánh mắt lạnh lạnh. hứa đình vân cúi đầu đứng trước người của nàng trầm mặc không nói. người năm tuổi được ta nhặt về từ trong đám người chết dẫn vào thanh vân tông cho tới nay đã là 14 năm. ta đối đãi với người như thế nào? sự tôn đối với đồ nhi ân trọng như núi. người cũng biết là ân trọng như núi sao? Thanh điều trường lão đột nhiên vùng tay, lấy một cái lò luyện đan nhỏ, nắm lên trong tay, nặng nề nện vào trên mặt đất, căm giận hết lớn: Ta bảo ngươi dùng mọi thủ đoạn, đi đoạt viên trúc cơ đan này, ngươi làm thế nào chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết viên trúc cơ đan này đối với ta mà nói quan trọng cỡ nào sao? Phủ diêu cung đan vương luyện chế ra trúc cơ đan, bên trong có thiên địa đại thế, đan dược chí lý, nếu ta nhận được tinh tế nghiên cứu, thành tựu đan pháp có thể tăng thêm một bậc. Thế là kết thành Kim Đan cũng có hy vọng Nhưng ngươi thì sao Lại bỏ lỡ cơ hội này Hứa Đình Vân bị thanh điều trưởng lão nổi giận Dọi cho sợ hết hồn Thấp giọng nói Sư Tôn, đồ như hôm nay Đúng là thua Thanh điều trưởng lão lạnh nhạt quát đi Thua, dễ dàng như vậy đã nhận thua Ta lại hỏi ngươi Lúc ấy một kiếm kia Vì sao ngươi không trực tiếp đâm xuống Nếu tiểu quy này cùng ngươi thân cận người chính là một kiếm đâm xuống, lại có thể thế nào? chẳng lẽ hắn thực sự dám kích hoạt lôi phù của người đồng quy vui tận ư? ta nói với người bao nhiêu lần rồi, người còn mềm lòng như vậy, thật sự chẳng ra gì hết. Hứa Đình Vân cúi đầu im lặng, không lên tiếng. chính là dù làm lại một lần, lấy tính tình của nàng, khá có thể thật đâm xuống? huống chi trong lòng nàng cũng hiểu được, tiểu quỷ này cũng là bởi vì tin tưởng mình mới dám lao tới gần mình như vậy. nếu không. Lấy tính cách xào tró tay quái quán Có chừng một trăm phương pháp Không cần lại mình Cũng có thể kết hoạt lôi phủ Thầy hứa linh vân im lặng không lên tiếng Thanh điều trường lão trong bụng giận quá Lại tiếp tục mắng Nhưng chợt thấy bên cạnh một cô bé cười Mà đúng đồng tiền như hoa Đang cầm một chiếc đan trà cực kỳ cẩn thận đi tới Giờ cao khỏi đỉnh Đưa cho thanh điều trường lão cười hì hì nói Sư tôi Ta mới thử nấu một cái đan trà Muốn hiếu kính sư tôi cũng không biết có được hay không Thanh điều trường lão thấy nàng Trong bụng tức giận dần dần tan biến Thôi dài nói Tiểu man Chỉ có người biết điều Sau này nhớ được Không được học sư tỉ của người Trời xanh ngu ngốc Người như vậy thiên phú có cào tới đâu Thì tương lai làm sao có thể đặt chân vào tu hành dưới Vừa nói Nhận lấy đan trả Nhẹ nhàng uống một hớp Mà tiểu man biết điều một chút Giúp nàng tính đấm chân. Thanh điều trường lão càng thêm hài lòng Chính mình ngưng mắt nhìn tiểu man đột nhiên giật mình. Quyền gì, Linh Vân, ngươi đi bế quan nửa năm sau trở lại. Thanh điều trường lão vất tay lệnh cho Hứa Linh Vân lùi ra, vỗ nhẹ nhẹ đầu nhỏ Tiểu Man, thở dài nói: Vì từ vẫn chưa có thể trông cậy vào ngươi. Tiểu Man, ngươi lần đầu tiên làm đan trà, mùi vị cũng không tệ lắm, chẳng qua là hòa hậu kém vài phần, mùi vị quá nồng, ngược lại thiếu hương vị. Vì từ tối nay vừa dịp có thời gian, liền chỉ điểm cho ngươi đạo trà như thế nào. Thanh điều trường lão đem đan trà uống đặt trong tay, cười hiền hậu nói: "Vốn tưởng man giúp đỡ hứa đình vân giải vây, đang nghĩ lặng lẽ chạy đi, tự nhiên không dám cự tuyệt, chưa có thể cười nói tốt." Cũng một thời khắc bên trong Tê Hà Cốc, thanh điều trường lão nổi giận hứa đình vân, thì bên trong đoán Trần Cốc, thiết như cuồng cùng cũng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành. Qua thật lâu, mới vỗ vỗ bà vai Phương Hành nói: "Tiểu quỷ ta không biết người nổi điên gì, khổ tâm câu kéo." cũng muốn cùng với tiểu kiếm mình đấu một cuộc. bất quá ngày mai rất hung hiểm, ta cũng không nhiều lời nữa. hy vọng người đã chuẩn bị tâm lý. phương hành hết lên đầu nói, nói cái này có ích lợi gì? có pháp khí lợi hại cho ta một cái đi. thấy như quần tức giận trực tiếp giơ tay lên muốn trói một cái tát, rồi lại thở dài buông xuống lấy ra một cuốn gọc phù nói, pháp khí cũng chuẩn bị cho ngươi, bất quá không phải là ngươi dùng để đấu pháp. nói thật, ta chính là Cho người thêm pháp khí lợi hại Tại trước mặt thủ đoạn chấm giết thực sự Tác dụng cũng không lớn Chẳng bằng chuẩn bị một món pháp khí bảo vệ tính mạng cho người Phương hành ngay ra Nhận lấy Ánh mắt nhìn sang Nhất thời hiểu tác dụng trong đó Thế như cuồng không biết hắn có âm dương thần ma giám Có thể phân biệt pháp khí trong thiên hạ Khẽ giải thích với hắn Đây là lợi khí phòng thân của ta Tên gọi thập lý na di phủ Tạm thời cho người mượn để dùng Ngày mai người cùng với thiếu kiếm mình đối trận Nếu không định lại, liền lập tức nhận thua Bất quá thiếu kiếm mình Chú cháu đối với người cũng không có tử tế gì Chỉ sợ cho dù người có nhận thua Hắn cũng không ngừng lại Nếu như hắn sẽ đuổi tới rất tận Đối với người, như vậy Người thua động cái phù này Cái phù này đã quán trú đầy linh khí Có thể thi triển bất cứ lúc nào Trong nhà mắt sẽ biến đi mười rạm Đủ để cho người chạy ra khỏi tiểu thiên nhan rồi Hy vọng đến lúc đó có thể giữ được một mạng cho người Vừa nói Chợt nhớ ra cái gì đó, trợn mắt nói. Đây không phải là tạm người đâu đấy, Nếu dùng xong thì trả lại cho tao. Phương hành vội vàng thu vào cười nói. Ta là cái loại người mượn đồ không trả hay sao chứ? Thiết như quần im lặng nói. Vậy khốn tiền tác, dùng như thế nào? Phương hành hắc hắc nở nụ cười, Chuyển đề tài nói. Nhìn dáng vẻ không phí công, Ta gọi ngươi một tính sư tôn. Làm người cũng không tệ lắm. Tiểu vương bắt đàn chỉ có cái miệng là ngọt thôi, cút đi, ngủ đi. Thế như cuồng một cước, đem phương hành đá ra ngoài. Mà trong xuân hà cốc, Tiểu cái mình và xuân hà chú cháu lại một loại phản ứng khác. Tiểu cái mình mặt mỉm cười, khuôn mặt mong đợi, mà Tiểu xuân hà thì không biết tại sao, cầm trong tay một khối ngọc ràn, thật lâu đưa mắt nhìn, trầm mặc không nói. Ngay cả Tiểu kiếm mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thông túc của mình kể từ nửa canh giờ trước nhận được khối ngọc ràn. Do băng âm cung truyền tới Vẫn là cái loại bộ dáng này Tự nhiên là vô cùng khiếp sợ Nội tâm đang cực kỳ khó đưa ra quyết định Chẳng qua là hắn cũng không biết Có nên hỏi hay không Chỉ có thể ngồi im tin tưởng thúc thúc đã gọi chính mình Tất nhiên sẽ nói cái gì đó Kiếm mình Nếu như là vì truyền thờ của tiếu thị Nhấp mạch chúng ta Mạo hiểm chút ít Đáng giá hay không Mạo hiểm Kiểu kiếm mình nghe người nói Tổ huấn của tiếu gia chúng ta Phạm cấm thế giá, tạo phản phương hầu Chính là miệng ngài nói cho ta biết Ngụ ý Hắn ủng hộ mạo hiểm Bởi vì hắn rõ thúc thúc của mình Mặc dù số tuổi không đỏ Nhưng vẫn thích mạo hiểm Ban đầu hắn kiên kị bạch thiên trượng Không dám chấm dứt phương hành Nàng ngờ thúc thúc lại nói khả năng bạch thiên trượng xuất quan gây truyền thoái cho bọn hắn Chưa tới một thành Cho rằng hắn nên mạo hiểm Giết chết phương hành từ chuyện đó đã có thể cảm nhận được một thai Tiếu dân hà nghe vậy Nếp nhắn trên mặt giãn ra, ở trong đôi mắt hiện đi một tia tinh quang. Không sai, không sai, trước đó không lâu, vừa nói người nhát gan, hôm nay ngược lại, người nhát gan lại là ta.